Phách thiên lôi thần tiêu tiệm chương 14 tiểu cấm địa hả 2 năm trước tờ các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Aaudi.z thời gian không 0 giờ04 phút 32 chương 14 tiểu cấm điện hả cổ kỳ trong lòng lại càng hài lòng lôi tinh phong là ngẫu nhiên thu được đổ đ lúc trước thu đổ để nguyên nhân là lôi tinh phong tư chất quá kinh người Bất luận cách nào chân quân nhìn thấy Tuyệt đối sẽ ra tay thô người Một đồ đề tốt Có thể mang đến vô số chỗ tốt Hiện tại liền đã thấy một ít hiệu quả Kinh qua mấy ngày lặn lội đường xa Lôi tinh phong chỉ có thể cảm khái Thế giới này quá lớn Lấy tốc độ phi hành của hắn Đoạn này khoảng cách có thể không ngắn Đầy mắt nhìn lại Đều là rừng rầm nguyên thủy cùng cực sự cao to núi tuyết. Vô số điều chảy xiết dòng sông, đủ loại động vật để hắn tầm mắt mở ra. Đương nhiên, dọc theo con đường này, lôi tinh phong cũng nhìn thấy mặt đất một số vết lốm đốm né qua. Biết đó là một loại nào đó thực vật quý giá hoặc là chôn dưới đất mỏ lặng. Chỉ là hắn không có thời gian xuống kiểm tra cùng hái đào móc chỉ có thể theo Ngọ Dương một đường hướng về phương xa bay đi này một đường căn bản cũng không có nhìn thấy một người tu luyện cũng không có thấy người ngoại lai tương tự cũng không có thấy tinh thú cùng mãng thú Đúng là có chút không có mắt ưng cùng điêu xe đánh lén một hồi đều bị mấy người tiện tay giết chết không có cái gì quá to lớn nguy hiểm có Ngọ Dương tại đội ngũ Ở đây tuy rằng không thể quét ngang tất cả Thế nhưng gặp gỡ lực cản Lấy bốn người bọn họ thực lực đầy đủ thanh trừ Coi như là đánh không lại Trốn là không có vấn đề gì Đại khái ngày thứ bảy buổi sáng Ngọ dương dừng lại Hắn nhìn phía xa một ngọn núi Nói Tuyết mết phong Ha Rốt cuộc đến Lôi tinh phong tuyết mét phong chính là cấm địa sao Ngọ dương lắc đầu Không, không phải cấm địa Tuyết mét phong là cấm địa lối vào Cái này cấm địa bị không ít người ra xét qua Xem như là một đối lập so sánh an toàn cấm địa Chỉ là cho tới bây giờ Nên vẫn chưa có người nào tiến vào hạc nhân vị trí Lôi tinh phong là nguy hiểm không Ngọ dương không phải nguy hiểm mà là không phá ra được phòng ngự, không vào được. Lôi tinh phong không có không vào được khái niệm, không nghĩ ra món đồ gì, có thể ngăn cản một thiên quân bước tiến. Hắn nói, có thể đi vào đã biết, tại sao không vào được. Lời này có chút khó đọc, thế nhưng những người khác đều nghe hiểu. Coi như nhìn thấy tuyết mét phong, mọi người cũng phi hơn một giờ, vừa mới đến tuyết mét phong dưới chân núi. Ngọn núi này cũng không lớn. Tại sao gọi là gọi tuyết mét phong? Tuyết mét là một loại đồ ăn, sắc trắng nõn, hình dạng một bên mẹp, một bên nhô ra. Trước mắt tuyết mét phong lại như là một viên hoàng thả tuyết mét. Vì lẽ đó đặt tên gọi tuyết mét phong. Băng tuyết bao trùm hơn một nửa cách ngọn núi, lạnh léo gió lạnh thổi qua, ngọ dương bốn người liền đứt tuyết mét đỉnh núi. Đứt tuyết mét đỉnh núi, cũng không thể nhìn thấy cấm địa. Bốn người bọn họ cần vượt qua đa qua, tại tuyết mét phong một bên khác, mới là cấm địa chân chính vào miệng. Lối vào, bốn người thoáng rừng lại sau, liền từ ngọn núi bay xuống. Rất nhanh sẽ đến cấm địa lối vào Nơi này là một mảnh rừng rậm nguyên thủy Một cái chảy xiết dòng sông xuyên qua rừng rậm Lôi tinh phong nhìn thấy hai tòa pho tượng to lớn đứng xứng ở hà hai bờ sông Đó là màu đen điêu khắc Cao tới trăm mét Nhìn qua là hai con không biết tên quái thú đồng thời từ bên bờ phóng người lên Hình thành một to lớn cánh cửa hình vòng khuôn Ngọ Dương Này Điêu Khắc là hai con thủy tinh thú Ha <cười> ha Rất xấu đồ vật Hai con thủy tinh hình thu thành cổng vòm Chính là vào miệng Lối vào Những nơi khác cũng không vào được A không Ngươi có thể tra nhìn một chút Lôi tinh phong bay đến trên vùng rừng rậm không Hướng về cấm địa bay đi Đột nhiên Hắn cảm giác mình như là tiến vào một đoàn dính dao bên trong. Toàn thân đều bị hãm trụ. Bất luận làm sao cũng không cách nào tiến vào. Đột nhiên, toàn thân hắn bốc lên giày đặt hồ quang. Thân thể thoáng nhẹ đi. Hắn lập tức lui về phía sau. Trở lại bờ sông. Lôi tinh phong cười khổ một tiếng. Không nhìn thấy. Mò không được. Thế nhưng ràng buộc người về phía trước Cũng không biết là thứ đồ gì Rất lời hại dáng vẻ Ngọ dương cười Đâu chỉ là lời hại Coi như quân cũng không thể mạnh mẽ xông vào Cũng không biết là làm sao tạo thành Nếu như chúng ta có thể học được liền không cần bí tàng không gian Trực tiếp hỏa đất phòng ngự Ha ha Lôi tinh phong không rõ Nhiều người như vậy thăm dò Cũng không có làm rõ sao Ngọ dương Đúng Hoàn toàn không có cách nào làm rõ Rất thần bí phòng vũ tráo Đã từng có mấy các quân liên thủ Đồng thời oanh gích một tiểu cấm địa phòng ngự Sư âm thậm chí đem bốn phía núi lớn đều chấn sụt Phòng ngự vẫn tại Lôi tinh phong không khỏi xạ thiệt không ngớp Này muốn rất mạnh phòng ngự mới được Đừng nói là quân Coi như cỡ hoàn chân nhân nếu như liều mạng công kích Hủy diệt một ngọn núi Cũng không phải không được Có thể quân ra tay Cũng không phá ra được phòng ngự Cũng làm người ta kinh hãi Này phòng ngự không khỏi quá mạnh mẽ Phong sâm tung nếu như không tìm được cấm địa cửa ra vào Ngọ Dương rất thẳng thắn nói Vậy thì ai cũng đừng muốn đi vào Trừ phi nguyên lai cấm địa chủ nhân trở về Lôi tinh phong thật sự có loại này cấm địa sao Ngọ Dương Chẳng nhưng có Hơn nữa rất nhiều Có tương đương một phần cấm địa Căn bản sẽ không tìm được cửa ra vào Có thể cấm địa chủ nhân đem cửa ra vào thiết trí tại lòng đất Hoặc là thiết trí ở phía xa. Như vậy toàn bộ lồng phòng ngự. Chính là một to lớn xác Không có một tia khe hở. Chúng ta đương nhiên không vào được. Cổ kỳ. Cấm địa kỳ thực là vực ngoại tinh không bảo tàng lớn nhất. Đáng tiếc chính là đối với tinh thú. Hoặc là mãng thú. Chúng ta có thể còn có biện pháp. Thế nhưng đối với cấm địa. Vậy thì thật là muốn có nhất định vận may Mới có thể được một ít bảo bối Ha <cười> ha Lần này Người tổ sư ra mang vào đi cấm điện Cũng chưa chắc không có ý này a Ngọ dương cười mắng Dám nói như vậy sư phụ A Lá gan càng lúc càng lớn Cổ bộ luật 7 dư 50 dư kỳ cười hì hì Nói không chắc Ta rất nhanh muốn trở thành lão nhân ra ngươi sư đệ Gan lớn một điểm Cũng không có liên quan quá nhiều đi Ngọ dương Nằm mơ chở ngươi thăng cấp thiên quân Ta khả năng đắt là quân Hừ hừ Ngươi vẫn là khi ta đệ tử Đúng là phong sâm tung Ngươi xem à phong thăng cấp tốc độ Cẩn thận một chút nha Hiện tại ngươi gọi hắn sư dơ Dương Quy Y E T. Không làm được lúc nào Ngươi liền gọi hắn tiểu sư thúc Khà khà Phong sân tung há to mồm Nói a Này làm sao có khả năng á Ngọ dương cười Ta trước đây đã từng có một người bạn Khà khà Trân quân thời điểm một tư chất cực đoan êu nhiệt đệ tử cũng không có chừng 10 năm liền trở thành sư để của hắn sau đó à à không tới mấy chục năm Thắn liền xưng sư thúc có điều cũng còn tốt người đệ tử kia chết sống không muốn vì lẽ đó liền gọi nhau huyên đệong sâm tung không nhịn được cười khổ hắn cũng nhìn ra một điểm manh mối đến Lôi tinh phong thăng cấp tốc độ Coi là thật như như gió nhanh Hầu như mỗi lần nhìn thấy hắn Tu Vi đều có tiến bộ rất lớn Cổ kỳ vẻ mặt đau khổ Nói sư phụ không cần như thế đà kích ta Tốt xấu tư chất cũng không kém a Ngọ dương cười ha ha Nho nhỏ đà kích một hồi cổ kỳ Hắn cảm giác rất thoải mái Lôi tinh phong nhìn hai cái thủy tinh thú pho tượng hình thành tổng vòm Nói tổ sư ra làm sao đi vào Bay vào đi không Ngọ dương lắc đầu cần một cái bè gỗ Xuôi dòng đi vào lúc trở lại đúng là có thể bay đi ra Lôi tinh phong còn có quy củ như vậy À ha ha ta vừa vẫn có một cái thuyền nhỏ không cần bè gỗ Tại vạn hồ châu sinh hoạt người Lại có luôn tàng không gian Trong tay hắn làm sao có khả năng không có một cái thuyền nhỏ Trên thực tế Hắn luôn tảng trong không gian Có hai cái thuyền nhỏ Đều là trước đây tại Vạn Hồ Châu được Phất tay Một cái thuyền gỗ nhỏ liền xuất hiện tại bờ sông một bên nước lên Ngọ Dương cười Không sai Không sai Lại còn thu gom thuyền nhỏ Chúng ta đi tới thuyền nhỏ đương nhiên so với bè gỗ tốt Bốn người lên thuyền nhỏ Lôi tinh phong lấy ra trước đây lưu lại cương chế siêu lỗ Tại thuyền nhỏ ví sao đem diêu lỗ xuyên vào trong nước Chỉ là nhẹ nhàng một ban thuyền nhỏ liền tiến vào giữa sông dòng nước xiết bên trong Theo cùng thủy lưu hướng phía dưới phóng đi Thủy lưu chạy trồm phương hướng chính là hình vòng cửa lớn. Ngọ dương nói, ổn định là được, để thủy lưu mang theo chúng ta tiến vào tấm địa. Lôi tinh phong tiếp tục siêu lỗ. Trước sau để thuyền nhỏ tại giữa sông. Không cần hắn siêu lỗ. Cái kia thuyền nhỏ theo dòng sông. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Mấy mấy phút, cũng đã tới gần hình vòng cửa lớn sầm rầm tiếng nước càng ngày càng hưởng Lôi tinh phong quát to một tiếng Muốn đi vào Cái kia thuyền nhỏ như tên bắn ra giống như vậy Trong nháy mắt liền vượt qua hình vòng cửa lớn Trong phút chốc Lôi tinh phong cảm giác được sáng mắt lên Mẹ kiếp nhà ngươi địa phương tốt à Theo Thủy Lưu mới tiến vào tấm địa Phía trước cảnh sắc hoàn toàn biến Vô số hoa thủ, đổ mọi màu sắc, dưới ánh mặt trời, sáng quắc tỏa ánh sáng, trên mặt đất, trên mặt nước, tất cả đều là năm màu cánh hoa, gió nhẹ thổi qua, từng trận thăm thắm mùi hoa, nhất thời khiến người ta tâm thần thoải mái, ngõ dương uống, A phong, nghe ta chỉ huy, lôi tinh phong nhất thời tử mê muội bên trong tỉnh lại. Trên chán mạo suốt mồ hôi hột Hắn sợ đến trái tim kinh hoàng Nói Khá lắm Quẹo cháy Ngọ dương đoạn quát một tiếng Lôi tinh phong dùng sức một ban riêu lỗ Thuyền nhỏ liền hoa vào một cái không đáng chú ý trong sông Phải vừa nãy hắn nhưng là nhìn thấy bảy Tám cây hà xá Hơi không cẩn thận Liện tiến vào những khắc hà xá bên trong Hắn lòng vẫn còn sợ hãi Có Có điểm đặc biệt gì đó Ngọ Dương nói Sai một hà xá Trực tiếp thì có thể làm cho ngươi rơi vào trong khốn cảnh Muốn đi ra Ít nhất tiêu hao ngươi mấy chục thiên Lúc này mới đòi mạng đây Lôi tinh phong mạc một vệt mồ hôi lạnh Nói Tổ sư ra Người muốn sớm nói à Ta có thể không có chút nào Rõ ràng tình huống của nơi này Hắn bị mỹ cảnh Mê mắt viễn thì Tinh thần bất định trong lúc đó suýt chút nữa liền bỏ qua đi Giữa sông thủy lưu Tương đương nhanh Thuyền nhỏ tốc độ cũng như thế Nhanh chóng Hơi hơi không chú ý Liền phiền phức thứ Ngọ dương Ta trước đây là dùng bè gỗ. Tốc độ đối lập chầm chậm Ai biết thuyền nhỏ tốc độ sẽ nhanh như vậy. Thiếu một chút ta đều sơ sấy đa qua Thật lên tinh thần đến. Lôi tinh phong nói nên đi như thế nào. Hắn đã hoa cả mắt. Nơi này thực sự là quá đẹp. Trên bờ sông tất cả đều là hoa thổ. Hơn nữa là phồn hoa kỵ. Tại bờ sông một bên thỉnh thoảng là có thể nhìn thấy lối rẽ Hắn cũng không làm rõ được nên đi như thế nào